Chương hắn đây là bị thời á t Một uống trước cầu c uống lương. ú t thủy t h điểm điểm bụng. khinh khinh tùy tay b chi lên một cái i x đẹp môn bóng nước. t h ờ c hành i h rất đói bụng nhưng đối mặt tươi mới sự vật vẫn là rất hiếu kỳ hoa thật khá á thử ôm ở trong tay mát mát nhưng lại tản ra một loại thực thoải mái hơi thở hơn nữa rõ ràng là thủy cầm ở trong tay thế nhưng sẽ không t ả n mất thời chi hành hoàn toàn luyến tiếc uống đ i ệ u cầm ở trong tay thưởng thức như là chiếm được hiếm có chân bảo thời khinh khinh chắt chắt nhãn tình khoe môi d ơ lên một chút cười d ơ lên thủ một cái chân gà hình dạng môn bóng nước xuất hiện nha tiểu hành cúc cưng môn bóng nước cầm ngoạn nhi chân gà môn bóng nước đã có thể không thể ngoạn nhi lâu thời chi hành ánh mắt sáng lấp lánh tiếp nhận chân gà hình dạng môn bóng nước thử muốn vào trong miệng thủy còn có chút tán giá tư thế thời khinh khinh thấy thế vội vàng khống chế được không nhường thủy chiếu vào thời chi hành trên người một lớn một nhỏ như vậy hô động quý mặc nôn đột nhiên có loại thực xót xa cảm giác ăn này đó quý mặc nôn r ứ t lời trong tay xuất hiện nóng đồ ăn nóng cơm mùi nhi phát ra rất nhanh hấp dẫn trụ tự đùa tự vui mẫu tử lượng ánh mắt cũng thần đồng bộ nuốt nước miếng quý mặc nôn ghi lại hạ giờ k h ắ c này hán tưởng hán đời này cũng sẽ không quên hình ảnh này lại đến cái tiểu cái bản thời khinh khinh ôm con chuyển cái địa phương ý bảo quý mặc nôn hành động bị chỉ huy quý mặc ngôn theo lời mà đi tứ phương phương tiểu cái bàn đặt tại trên giường vừa mới gặp nhau một nhà ba người ngồi ở trên giường vây quanh trên bàn đồ ăn đúng là có một loại ấm áp cảm có lẽ là làm mẹ có đứa nhỏ có lẽ là đã trải qua nhiều như vậy thời khinh khinh trưởng thành không lại giống trước kia như vậy bốc đồng chỉ lo chính mình lúc này nàng đã học trước hầu hạ đứa nhỏ ăn cơm lại cố chính mình xem ăn cơm ăn thơm nào n g ạ thời chi hành thời khinh khinh đỏ hốc mắt ở tiểu hành nhân sinh lý chẳng sợ nàng hiện tại đối hắn dù cho kia thiếu hụt năm năm cũng là vô pháp bù lại thời khinh khinh ánh mắt chịu mến túi đầu hôn ở tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu thời chi hành cắn chân chính chân gà nhi chắc chắc nhãn tình nhìn về phía tự mình mình mẹ vung chân gà nhi ôm thời khinh khinh cổ lạc kế tiếp bóng ngây hôn thích mẹ hiện tại thời khinh khinh cười liếc mắt tinh vẫn chưa đi trách cứ hắn lúc này hành vi học hắn nói Thích tiểu hành. mẫu tử lưỡng trong lòng cảm động béo ngậy ngấy lại ngoạn nhi nổi lên thân ái trò chơi quý mặc nôn hắn đây là bị tát cầu lương nội tâm có chút tiểu phức tạp ăn cơm quý mặt lạnh lọ dìn ngấy vai mẫu tử lưỡng liếc mắt nhìn hắn kia muốn điệu băng cha tử mặt làm cho bọn họ lo sợ sợ nha tiếp tục cắn chân gà thời chi hành đột nhiên nhớ tới cái gì có chút nghiêm cẩn nhìn về phía quý mặc nôn thích ba ba quý mặc nôn ánh mắt hốt trở nên mềm nhẹ đứng lên loại cảm giác này giống như là trong lòng bị tắc một đoàn đ ô n g cổ cổ nhuệ n h u n mềm nhẹ muốn cho nhân chân nặng chi ân quý mặt lạnh mặt không lại lãnh nhưng bộ mặt biểu cảm cũng không làm gì phong phú hoặc là nói hắn là tưởng cấp đứa nhỏ tươi cười nhưng lại bài trừ đến lại chẳng ra cái gì cả lo sợ dọa đến đứa nhỏ cho nên vẫn là lấy thường đ ợ i chi chờ hắn đối với gương luyện luyện lại nói n g ư ờ i cũng an thời khinh khinh đem thời chi hành muốn ăn gì đó đều thu thập ở trong bát đ ặ t ở thời chi hành trước mặt xương cốt cùng thứ cái gì đều đã loại bỏ sạch sẽ cho nên không cần lo lắng hội tạp đến đứa nhỏ yết hầu thời khinh khinh cũng đói bụng cho nên rất nhanh động thủ thời kỳ gặp quý mặc nôn không hề động đũa miễu m i thúc giục hắn một tiếng không đói bụng cũng ăn chút đây là ngươi lần đầu tiên cùng tiểu hành ăn cơm cũng là ta lần đầu tiên cùng tiểu hành ăn cơm cho nên bữa ngày cơm là không đồng dạng như vậy không cvpl đấy không